Ký ức nửa đêm Chương 13 Tại trụ sở cảnh sát ở phố Stadio Người ta chịu tập một cuộc họp khẩn cấp Trong phòng họp có cảnh sát trường Dimitri Thanh tra Tinu và thanh tra Nicolino War Kelly nhân viên ngân khố và khoảng nửa tá thám tử. Không khí cuộc họp thì khác cuộc họp trước đây rất nhiều. Thanh ca, thanh cha Nicolino đang nói, chúng ta bây giờ có lý do để tin các thông tin của ông là đúng, ông Kelly. Các chân xếp của chúng ta cho chúng ta biết rằng Tony Rosoli Đang cố gắng tìm cách buôn lậu một chuyến hàng rất lớn heroin ra khỏi Anton Chúng ta cũng bắt đầu lục soát một số kho hàng thả nghi có thể chứa hàng đó Các anh có trò đuôi theo dõi Rosalie không? Chúng tôi đã tăng số người sáng nay Cảnh sát trưởng Demetri nói Tôi hy vọng với Chúa rằng không quá muộn. Walk Kelly thở dài. Thanh tra Nicolino đã chỉ định hai đội thám tử chuyên việc theo dõi Tony tony Rosoli. Nhưng ông đánh giá thấp đối tượng của ông. Buổi chiều thì Rosoli đã biết hắn có đuôi theo dõi. Bất cứ khi nào hắn rời cái khách sạn nhỏ mà hắn ở, Hắn cũng bị bám đuôi Và khi hắn quay về Có ai đó thường hay luần quần ở sân Đó là những tay chuyên nghiệp thực sự Rosalie thích thế Đó là một biểu hiện Người ta tôn trọng hắn Bây giờ hắn không những phải tìm cách Đưa heroin ra khỏi Anton Mà hắn còn sẽ phải muôn lậu Cả những đồ cổ vô giá Alfredo Mancuso và Gino Lavery đều cưỡi ngựa trên lưng ta và cảnh sát thì luôn luôn theo dõi ta như tấm dẻ sách. Ta phải tiếp xúc nhanh mới được. Chỉ có một cái tên nảy ra trong đầu là Ivo Bruschi, Một chủ tàu nhỏ ở Rome chưa lâu lắm. Rosalie trước đây đã làm ăn với Brucey, đó là một cuộc làm ăn thử không thành công, nhưng dù sao còn hơn không có gì. Rosalie chắc chắn cho rằng điện thoại ở buồng khách sạn của anh bị ghi âm. Ta phải có một nơi riêng để ở đó ta có thể nhận được điện gọi đến khách sạn. Hắn ngồi đó nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng. Đứng dậy hắn đi qua buồn phía bên kia phòng lớn và ngõ cửa Một người đã nhiều tuổi, vẻ mặt hơi buồn, mở cửa Rosalie làm sát vẻ vui mừng Xin lỗi Hắn nói Tôi xin lỗi đã làm phiền ông Tôi ở buồn bên cạnh, bên kia phòng lớn Tôi muốn hỏi liệu tôi có thể vào nói chuyện với ông một phút có được không ạ? Người đàn ông ngắm nhìn hắn vẻ nghi ngờ. "Để cho chú đáo, tôi muốn thấy ông mở cửa phòng ông." Tony Rosoli cười, "Nhất định rồi." Hắn bước qua phòng lớn, lấy chìa khóa ra và mở. Người đó gật đầu, "Được rồi, mời vào." Tony Rosoli đóng cửa buộc hắn và đi vào buồng bên kia phòng lớn. Ông muốn gì vậy? Quả là một việc cá nhân, và tôi rất ngại làm phiền ông. Nhưng, vâng, sự thật là tôi đang sắp phải ly dị, và vợ tôi đang theo dõi tôi. Hắn bắt đầu tỏ vẻ không muốn tí nào. Cô ta còn kiểm soát cả điện thoại ở phòng tôi. Sợ đàn bà! Ông láng giềng, gầm ngừ. Chúa phạt bọn họ, tôi cũng phải tôi cũng vừa phải ly dị vợ tôi năm ngoái. Đáng ra tôi phải làm việc đó từ 10 năm trước. Thế à? Dù sao thì điều mà tôi muốn nhờ ông là nếu ông có lòng tốt, xin ông cho một số bạn tôi được biết số điện thoại của ông để gọi Đến tôi ở đây Tôi xin hứa với ông là không có nhiều người gọi đâu Người đàn ông lúc lắc đầu Tôi không thể bị quấy dày Rosalie tút, rút ra tờ 100 đô la khỏi túi Đây là để làm phiền ông Người đàn ông liếm môi Ồ oh, được, nhất định Ông nói Tôi cho rằng chẳng có gì ngại cả. Tôi sung sướng được giúp một người bạn chịu đau khổ. Ông thật là tốt quá. Vậy khi nào có điện thoại gọi tới, xin ông gõ cửa phòng tôi. Tôi sẽ ở nhà suốt cả thời gian. Được. Sáng sớm hôm sau, Rosalie đi đến trạm điện thoại công cộng để gọi cho Ivo Pritchie. Hän quen sotong tai và xin gọi về Rome. Signor Brusi, per Non saa in casa. Quando arriva? Non, loso. Klinika, di shimana a signor Rizzoli. Rosoli để lại số điện thoại tổng đài của cảnh sát và số buồng ông hàng xóm. Hắn đi về buồng hắn, hắn tức cái buồng này. Có người nào đã nói với hắn là tiếng Hy Lạp, khách sạn là Sinodosion, có nghĩa là nơi chứa người lạ. Đó còn hơn là nhà tù. Rosalie nghĩ vậy, đồ đạc thì xấu xí. Một cái sofa xanh đã cũ, hai cái bàn đã bị gặp xước ở hai đầu. Một bàn để viết nhỏ có đèn và một cái giường kiểu to cơ ma Hai ngày sau đó, Tony Rosalie nằm lì ở buồn mình, đợi gọi cửa và một nhờ một thằng bé say vặt ở khách sạn đi mua đồ ăn. Chẳng ai gọi cả Cái thằng Ivo Prusci chết tiệt ở đâu mất tiêu rồi Đội theo dõi báo cáo thanh tra Nicolino vào qua galley Rosoli nằm lìa khách sạn Hắn không đi đâu mua bán gì Trong 28 giờ rồi Các anh có chắc chắn hắn ở trong phòng không? Vâng, thương nại Nhưng người hầu phòng nhìn thấy hắn buổi sáng và cả tối khi họ dọn buồn. Thế có điện thoại gì không? Không có gì cả. Anh muốn chúng tôi làm gì? Ngồi yên. Rồi hắn chảnh chóng thì trời cũng phải hoạt động. Chắc chắn băng kiêm điện thoại buồng hắn vẫn tốt. Ngày hôm sau, điện thoại buồn Rosy L. Oh shit! Roshy không thể gọi hắn ở buồn này Vì hắn đã nhắn cho cái thằng trang ngốc nghếch đó Gọi hắn ở buồn ông hàng xóm Hắn thận trọng. Rosalie nhấc điện thoại lên Một tiếng nói Có phải Tony Rosalie đó không? Đó không phải là tiếng nói của Ivo Roshy Ai đấy? Anh đến gặp tôi ở văn phòng tôi vào một ngày khác để bàn về công việc nhé, ông Rosillo. Tôi gạt anh ra đấy, có lẽ anh và tôi phải bàn bạc lại việc đó. Tony Rosulli cảm thấy run lên vì sự vui mừng đột ngột. Spiros Lambros, thằng con hoang đã quay lại rồi. Hắn không thể tin vào vận may của hắn, mọi vấn đề đã được giải quyết. Ta có thể chuyển heroin và đồ cổ cùng một lúc Ê! Rõ rồi! Rất bay cho ta để thảo luận về việc đó Khi nào anh muốn gặp? Anh có thể đến chiều nay được không? Thế là hắn đang muốn làm ăn lắm Bọn giàu có chiếc tiệt đều giống nhau Chúng không bao giờ thỏa mãn Ở đâu? Sao anh không đến văn phòng của tôi? Tôi sẽ đến đó Tony rosoli bỏ ống nghe xuống Và tự tin Trong hành lang của khách sạn Một tên thám tử bất công toi mấy ngày hôm nay Đang báo cáo về ban chỉ huy rosilo vừa có cú điện thoại của người này Nhưng không rõ tên Và chúng tôi chưa tìm được Tông tích của cú điện thoại Được Theo dõi hắn khén rời khách sạn Cho tôi biết hắn đi đâu Vâng, thương này. 10 phút sau, Tony Rosoli bò qua thành cửa sổ, đi theo con đường nhỏ đằng sau khách sạn. Hắn thuê xe taxi hai lần để bảo đảm hắn không bị theo dõi và nhảy ngay vào văn phòng Spyro Lampros. Từ ngày Spyro Lampros đến thăm Marlina ở bệnh viện, Ông đã thề là phải trả thù cho em gái ông, nhưng ông không thể nghĩ ra được một kiểu trừng phạt nào xứng đáng cho Constantine de Maurice. Rồi sau chuyến, Giorgios Latos đến thăm, và nhất là sau những tin đáng tin vào bà Pyrrhus đã nói cho ông, một vũ khí đã đặt vào tay ông để ông có thể cho tiêu cái thằng em rẻ. Thời ký của ông báo, thưa ông, Antonio Rosoli đến gặp ông, ông Lambros. Ông ta không có hẹn và tôi đã nói ông không thể. Oh, cho hắn vào. Vâng, thưa ngài. Spyros Lambros ngắm nhìn khi Rosoli đi vào qua cửa tươi cười và thân mật cảm ơn ông đã đến ông Rosoli. Tony Rosoli cười rất vui mừng thế là ông đã quyết định ông và tôi sẽ làm việc cùng nhau. Không. Nụ cười của Tony Rosoli nhạt ngay. Ông nói gì thế? Tôi nói không, tôi không có ý định làm ăn với anh. Tony Rosoli mắt nhìn ấp ống Vậy vậy cái gì suy kiến ông cho gọi tôi? Ông nói ông có lời bàn với tôi mà Và tôi có anh có thích sử dụng các đội tàu của Constantine Demarest không? Tony Rosoli như muốn xỉu ra trên ghế Constantine Demarest Không đang nói gì vậy Hắn chưa bao giờ Vâng, hắn sẽ Tôi có thể hứa với anh rằng Ông Demeris sẽ rất may mắn để chiều ông Bất cứ cái gì ông muốn Vì sao? Hắn sẽ được cái gì cơ? Chẳng được gì cả Như vậy không có lý Tại sao Demeris lại làm một việc như vậy? Lamporos ấn nút liên lạc nội bộ Mang cà phê lên nhé Ông nhìn Tony Rosoli. Thế anh muốn làm gì cho anh? Ê, đen không pha đường. Đen không pha đường cho ông Rosoli. Khi cà phê đã bưng ra, người thư ký đã đi xa khỏi. Spiro Lampros nói, "Tôi sẽ nói với anh một chuyện nhỏ anh Rosoli ạ." Tony Rosoli vẫn đang nhìn ông vẻ đề phòng. Constantin Demeris đã lấy em tôi. Mấy năm trước đây, hắn đã có một cô bồ. Tên cô là Noelle Page. Nghệ sĩ Phật có phải không? Đúng. Cô ta đã lừa dối hắn và lại gian díu với một người tên là Larry Douglas. Noelle và Douglas bị ra tòa vì đã giết vợ Douglas bởi vì cô vợ này không muốn cho phép anh ta ly dị. Constantin Demeris thuê một luật sư tên là Napoleon Sotas để bảo vệ cho Noel. Tôi nhớ được một số tin về vụ án. Có nhiều điều người ta không nêu trên báo. Anh thấy, ông em dễ tôi không có ý định kêu mang cô bồ không trung thành của nó. Nó muốn trả thù. Nó thuê Napoleon Sotas để Noel Page phải bị buộc tội. Gần cuối buổi xử án, Napoleon Sotas nói với các bị cáo rằng hắn đã thông đồng với các quan tòa để giảm nhẹ tội nếu họ chỉ cần nhận là có tội. Đó là lời nói dối. Họ nhân tội là có tội và bị hành quyết. Có thể cái ông Sotas này thực nghĩ rằng để tôi kể hết hẳn. Sắc cô Catherine Douglas không bao giờ tìm được. Lý do không bao giờ tìm được là cô ấy còn sống. Rosolia. Công dân tin Demaris đã giấu cô ta đi đâu đó. Tony Rosolia đang chăm chú nhìn ông. Đợi một phút. Demeris biết nàng còn sống và ông ta vẫn còn để cho bồ của mình và bạn trai của cô bị chết vì đã giết nàng. Đúng như vậy, không hiểu chính sách, luật lệ lắm, nhưng tôi không chắc rằng sự việc phải được giải quyết. Cậu em rể của tôi đã phải vào tù một thời gian hay chí ít, chắc nó cũng phải điêu tàn. Tôi đi Rosalie ngồi đó Nghĩ về những điều hắn vừa được nghe Có một số chi tiết Làm hắn không hiểu hết Ông Lampros Vì sao ông lại kể cho tôi nghe chuyện này? Môi Spiker Lampros Chuyển từ từ thành một nụ cười kéo dài Bởi vì tôi nợ nó một sự chiếu cố Tôi muốn anh đến gặp nó Rất may để cho anh sử dụng tàu của nó